Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Nếu như anh không chịu thả em đi Như vậy Em tình nguyện sẽ chết trước mặt anh Trong nghe mắt Anh sang nơi đáy mắt của Hà Dĩ Kiệt trở nên tối đi Một lát sau Anh mới nhìn cô tự như không tin cậy được vậy Gương mặt của cô trong sáng Gương mặt của cô thoáng qua nhìn lúc này Có thể thấy rõ được thần sắc quyết tuyệt Trong đôi mắt tròn to của cô Đôi con người sáng chói Như hai vì sao không hề sao động Nhìn cô Bản thân anh giống như bị mất đi hoàn toàn kỹ lực. Anh ngồi ở nơi đó lặng người đi. Cô tình nguyện chấp nhận cái chết, chứ nhất định là không chịu quay đầu lại nhìn anh. Hà dễ kiệt, trên đời này không có việc gì là con người không làm được. Em đã sống chung với anh cùng một chỗ suốt 4 năm. Chắc chắn anh cũng đã hiểu rất rõ về em. Em đã quyết định chuyện gì thì nhất định sẽ không chịu thay đổi. Cuộc đời này vốn dĩ không có chuyện gì đáng giá, cũng không có chuyện nào. Là để cho người ta phải lưu luyến Cho nên cái chết đối với em mà nói Nó càng giống như là một sự giải thoát Hạ sĩ Kiệt anh hãy hiểu rõ ràng Hiểu thật kỹ những điều em đã nói Hoặc là thả cho em đi Hoặc là sẽ đi nhận xác cho em Sau đó coi như nể tình 4 năm chúng ta đã sống bên nhau Anh hãy thưởng cho em một mảnh đất Để mà trốn cất Vậy là vừa rồi các bạn vừa nghe xong Tập bác của bộ truyền Người vợ không danh phận Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe